một bộ sư thích ca muni phật Cẩn bạch trên hòa thượng viện trụ tu viện chân không cẩn bạch thầy quang viện lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời văn an sức khỏe lên hòa thượng cùng quý chư tôn đức đang trú tại thiền viện chân không và cũng xin chúc toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay Có một buổi tối thật là an lạc và hạnh phúc. À, Dì Đạo Phật. <cười> Dì Đạo Phật, tối nay quý vị dùng cơm hết chưa? Có quý vị nào tới đây lái xe một tiếng không? Có không? Dạ, yeah. vậy là cũng gần quá ha. Dạ. Yeah. Chắc là có người lái xe hai tiếng. <cười> Như vậy thì... Uh, uh, mình đến đây thiền viện rất là gần hồi nãy thì tâm nguyên ngồi ở trong lúc uh, nghe quý vị đang uh, hồi nãy quý vị tổng kênh gì trong chú đại bi đúng không ạ hồi sau đó là tổng một cái bài uh, quan niệm về uh, Ngài quán Thế bồ tát Dạ, kênh yêu thương và uh, thường thường mình bắt đầu uh, bài uh, chú đại bi bằng cái câu gì quý vị và câu thứ hai là gì Thiên thủ thiên nhạc ha Dạ yeah. Cho nên hôm nay cái đạo tràng của mình đây là giống như đạo tràng thiên thủ thiên nhạc Đúng không ạ? Yeah. Dạ Và bao nhiêu năm mình cùng sinh hoạt tu học Ở tại thiên viên chân không này Với những cái buổi công phu trì niệm chú Đại Bi à, Có quý vị nào hiểu cái chữ thiên nhạc là gì không? Yeah. Ngàn mắt ha Thiên thủ là gì? dạ yeah. để làm gì vậy ngàn mắt ngàn tay để làm gì ờ dạ dạ nhiều lúc uh, uh, đó cũng là một cái cách suy nghĩ rất là hay và thưa quý vị uh, uh, cái việc tu học của mình hay bất cứ một cái việc gì trong cuộc đời này nếu mình hiểu đúng được thì mình mới mới làm đúng đúng không ạ một ngàn con mắt ở đây là cái gì vậy một ngàn cái tay là cái gì một ngàn tay tức là một ngàn phương tiện hay nói cách khác là một con số tưởng trưng cho muôn ngàn phương tiện phương tiện ngàn mắt đó là cái nhìn thấu triệt vào mọi cái ngóc ngách khía cạnh ở trong cuộc đời này trong cái thế gian này hay nói cách khác ngàn mắt ở đây chính là con mắt gì quý vị con mắt của trí tuệ và mọi người mình từ khi mình sinh ra thì mình có nghe một cái ai đó nói một câu thơ rất là hay đó là Mẹ cho em đôi mắt dịu hiền Để nhìn đời và để làm gì quý vị? Để làm duyên ha Ai mà được cha mẹ sinh ra mà có được một cặp mắt để nhìn đời và để làm duyên Thì người đó là một người rất là hạnh phúc Tuy nhiên, có một điều lạ lùng thay Là có nhiều người vẫn có một cặp mắt bình thường Mà người ta hay nói một câu là có mắt mà giống như gì? <cười> lạ ha? Tại sao có mắt là giống như mù Trong khi đó mình có cặp mắt rõ ràng mà có những người họ khi họ nổi nóng lên họ lại buông ra những cái lời là mình có mắt mà giống như mù. Vậy thì cái cũng chính vì từ cái con mắt này mình có thể nhìn cuộc đời, cũng có thể làm duyên. Nhưng mà chính của con mắt này nó cũng tạo lên cho mình rất là nhiều cái điều đau khổ. Từ con mắt này, đúng không ạ? Đó. Ngày xưa ông bà mình đó, khi mà đi gọi là đi kiếm một người con dâu, Thì thường thường á là Kêu bằng làm đi cái gì quý vị? Đi đâu ạ? Đi coi mắt ha Mà tại sao không đi coi mùi, không đi coi miệng Có khi nào mình nghe nói Bây giờ mà đi coi mùi con dâu không? Mà lạ là, là thay là Đi coi mắt Đó là một cái điều mà rất là thắc mắc đúng không ạ? Đi coi mắt Không lẽ là phải coi thì cô này có mắt mà giống như mù hay không? Hay là như thế nào? Hay là cô này cặp mắt bồ cấu hay là như thế nào đó vậy thì từ cái việc mà từ ngay cái đời sống bình thường thôi á mình đã thấy là người ta đã rất là chú trọng về cái cặp mắt này và và chính từ cái cặp mắt này nó đặt nó có thể thể hiện lên cả đời sống của một con người đúng không ạ? nếu như cặp mắt này mà nó không không phải là một cái cặp mắt tốt một cặp mắt mà ở đó thể hiện được một cái tinh thần sống tốt đẹp thì cái việc đi coi mắt Nó không cần thiết. Đó. Mà bây giờ quý vị trong cái đời sống hiện đại bây giờ mình có khi nào đi coi mắt con dâu, con rẻ không? Có không? Có chứ. Cũng có. Tức là mình có thể không có can thiệp nhưng mà nhìn vào một cái người nào đó nhìn vào ánh mắt một người nào đó thì mình có thể thấy được cái gì? Thấy được một phần nào đó trong đời sống của họ đúng không ạ? Thấy từ cái tinh thần từ cái thái độ, từ cái những cái tư tượng, những cái Ý nghĩa của người đó ở trong cặp mắt của họ. Thành ra đó, từ cái cặp mắt này, nó cũng đưa đến một cái đời sống hạnh phúc. Nhưng mà cũng từ cặp mắt này, nó cũng dẫn cho chúng ta đến những cái nơi rất là đau khổ. Có cái nào cái vì ở đây mình đi ra biển không? Rất là thường xuyên đúng không ạ? Có cái nào cái vì uh, ra biển và mình đi uh, dọc dọc bờ biển vào những buổi chiều hoàng hôn rất đẹp không? Hả? Huh? Có chứ đến nỗi nào thôi. Không lẽ lại làm việc đến nỗi mà không có đặc trưng đi ra đó. Có một cái anh chàng này anh rất thích đi ra biển. Giống như mấy hôm nay tôi mới đi ra đây là ngày nào cũng đi ra biển hết trơn. Ngày đầu tiên là đi ra biển liền, bước xuống sân bay là không có đi về chùa mà đi ra biển liền. dạ <cười> yeah. Thì cái anh này anh thích biển lắm, anh đi ra biển. vào một cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Đặc biệt anh này anh có một cái thói quen nữa đó là khi mà đi ra biển á, Thì trên cái bãi biển mà có bất cứ một cái một cái rác rưới nào là anh lườm hết. Anh lúc nào cũng đem theo một cái giọ nữa Và anh thấy cái rác nào là anh bỏ trong cái giọ là anh đem về bỏ vào thùng rác. Thì đi trên cái buổi, một cái bãi biển trong cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp như vậy. Thì anh mới nhìn từ xa đó. Anh thấy một cái chú nhóc, một em bé đó. Đang... Ném cái gì đó từ trong bãi biển Ra ngoài cái, cái sóng đó, Ra ngoài nước đó. Ném liên tục Cứ Chụp rồi ném Chụp rồi ném Thì cái người, cái anh chàng này Là cái người rất là yêu biển, yêu thiên nhiên Dựa dình bãi biển cho sạch Cho nên anh này mới la lên Nay đừng có Đừng nhien giu gin ném những cái đứt đá Và những cái rác ra ngoài bãi biển nữa Dừng tay lại đi Đừng có ném nữa Nhưng mà khi mà càng la lên như vậy á Thì Cái đứa nhỏ này nó không có nghe Em nhỏ này không có nghe Nó vẫn cứ tiếp tục nó ném như vậy Thì anh này anh vô cùng tức giận Anh tức giận lắm, anh chạy nhắn tới Anh quát đứa nhỏ này Thì khi anh đừng quát la đừng có ném nữa Thì tự nhiên anh đứng khừng lại Và anh không có Không có la mắng nữa Mà anh cũng giống như đứa nhỏ này Anh cũng ném tất cả những cái thứ đó ra ngoài biển. Cứ biết ném cái gì không? Những cái con sao biển. Em nhỏ này đi ra biển thấy những cái con sao biển không biết là từ đâu nó dạt vào nhiều lắm và nó gần chết. Tại vì nó sẽ sắp chết khô quý vị. Thì cái em nhỏ này thương những cái con sao biển, thì mới ném bắt từng con, ném ra ngoài bắt từng con, ném ra ngoài. Nhưng mà cái anh chàng này á, sao? Nhìn từ xa cứ nghĩ là em nhỏ này ném rác ra ngoài biển. Và với cái với cái gì? Cái đó là từ cái gì quý vị? Từ cái thành kiến, từ cái kinh nghiệm cụ mềm của mình, từ cái cặp mắt thành kiến, từ những cái thấy gọi là trong đạo Phật mình gọi là ta kiến, tức là cái thấy lịch lạc mình đã vội vàng áp đặt lên trên cái suy nghĩ, cái hành động của người khác. Và người Việt Nam mình hay nói cái câu là gì quý vị? Lấy bồng ta mà sao? À suy ra bồng người. Và chính cái gì? Chính cái thấy biết sai lầm như vậy. Nó sẽ dẫn đến những cái lời nói sai lầm đúng không ạ? Những cái hành động sai lầm. Cho nên từ cái cặp mắt này đó. Mà không khéo. Mà nó có thiên thủ, thiên nhàng đi nữa. Mà một ngàn cặp mắt mà sai lầm á. Thì nó chỉ dẫn đến chúng ta là một ngàn cái nỗi đau chứ không phải là một ngàn điều hạnh phúc. Đó. Cho nên cái cái quan trọng trong việc tu tập trong cái giáo lý căn bản của đạo Phật mà Đức Phật chỉ cho chúng ta đó là bác chánh đạo thì cái gì đứng đầu tiên quý vị? Chánh kiến đúng không ạ? Chánh kiến là đầu tiên tức là mình đầu tiên mình phải thấy đúng nè. Đúng như nó đang là khi mình thấy cái hoa thì mình phải thấy đây là cái hoa cái đã. Đừng vội dùng cái cặp mắt phân biệt trước nó là cái hoa gì trồng ở đâu rồi do cái người dân tộc nào trồng cái đó là gì ạ? bắt đầu mình đặt vào đó những cái thành kiến những chấp trước và từ đó mình gây ra những cái sự phân biệt và cái đau khổ nó cũng phát sinh từ cái chuyện đó Có một cái anh chàng này đang đi trên đường và chạy xe với tốc độ rất là cao thì anh ảnh đeo anh chạy xe nhưng anh đeo cái headphone quý vị, cho nên là anh không anh chị nghe vừa nghe nhạc vừa lái xe như vậy, thì có một cái người lái xe chạy nhăn tới anh này và la anh khong anh chi nghe vua nghe nhac vua lai xe nhu vay thi co mot cai nguoi lai xe chay nhanh toi anh nay va la len la theo kiểu mà mình nói kiểu người bắc là lợn, hay nói cho người miền nam gọi là heo, ừ. cái anh này anh tức quá, anh nói trời sao mình cái anh này anh dám chửi mình là một con heo phải không, sao dám chửi mình là lợn, thì đình quay quá để, để mà nói lại với anh này một câu gì đó thì chưa chưa kịp ngước cái đầu ra ngoài cửa xe thì sao ạ? nghe cái rầm là tại sao? Tại vì một cái ở phía trước nó có một cái xe rất là lớn nó chở những cái con những con heo và nó đổ xuống thì cái người này mới chạy lên Nó mới báo cho anh này biết là mấy con heo phía trước gấp quá nhưng mà anh cứ anh này thì anh cứ nghĩ là sao? À trời ăn thấy khổ không ạ? Tức là cái khổ của mình á nó nằm ở trong cái gì ạ? Trong cái thành kiến, trong những kinh nghiệm cũ của mình và chính những cái những cái gì mà mình cho rằng là đúng, á, những cái gì mình đã tích lũy á, thì nhiều lúc trong cái hoàn cảnh thực tế nó lại là một cái điều hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Cho nên cái chánh kiến là cái cái mà vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Mà muốn có được cái chánh kiến này thì á, cái tâm của mình phải là ở trong cái trạng thái lúc nào cũng phải ở trạng thái quý vị thanh tình trong sạch nếu như mình chất chứa quá nhiều những cái thành kiến những cái kinh nghiệm cụ kỹ thì không thể có được cái chánh kiến được khó lắm có một cái anh chàng này anh làm ăn thất bại bao nhiêu năm phấn đấu trong cái sự nghiệp cuộc đời thành ra anh anh làm lấy một cái sự nghiệp lớn nhưng mà cuối cùng anh bị những cái người xung quanh bày mưu tính kế gì đó Thì anh mới sụp đổ cái sự nghiệp của anh Thì từ đó anh rất là giận Anh rất là giận Và anh không thể tin một cái người nào ở Trong cuộc đời này nữa Anh không thể tin ai được nữa Cho nên anh mới Quyết định đi lên trên núi Để lánh xa cuộc đời này Đó là lý do thứ nhất Thứ hai đó là anh muốn Anh nghe nói là trên cái ngọn núi kia đó Có một cái vị Tu hành lâu năm đắc đào Và có thể giúp cho anh thoát khỏi cái tình trạng khổ đau. Đó là đang tức giận người khác. Đang cảm thấy đau khổ vì mất hết sự nghiệp. Thì khi mà đi lên trên núi Thì quả thực là anh này anh gặp. Một cái vị râu tóc bạc phơ. Giống như một vị tiên ông. Nhưng mà khổ nội là ngồi dưới một cái gốc cây rất là tồi tàn. Rất là uh, nó đã khô khô và gậy từ lâu rồi. Thì cái người này hỏi là có phải ông là cái người... Tú ở trên ngọn núi này không? Thì cái khi người kia, đó, người già kia đó Thì mới nói rằng là Anh có thể, uh, trước khi tôi trả lời câu hỏi này thì Anh có thể cho tôi một cái nguồn nước để uống không? Tại vì mấy ngày này, rồi ở trên này Trời không có mưa Mà đi xuống suối xa của anh có thể cho tôi một nguồn nước để uống không? Thì anh này nói, cái gì trên nước thì tôi đem đi một bình này, Muốn thì tôi cho ông, ông uống Thì ông này mới lấy, lấy một cái một cái cái, cái bát ra và kêu anh này rót vào nhưng mà khi anh này rót vào cái bát nó bao nhiêu nước á thì sao cái gì nó chảy ra hết tại vì cái bát nước nó bị thủng cái đáy bị thủng cái đáy thì anh này anh khi mà anh rót tới cái hết cái cái bình nước của anh rồi thì cũng còn, còn một cái giọt nước nào trong cái bát của cái người kia nữa thì anh này vô cùng tức giận anh nói tại sao tại sao cái bình bát của ông chảy mà ông không có Ông không có làm sao cho nó hết chạy rồi ông mới xin nước của tôi. Bây giờ tôi cũng không có nước uống mà ông cũng không có nước để uống. Làm sao đây? Nếu mà hồi này ông nói là cái bà của ông chạy thì tôi đưa cho ông cái bình nước của tôi ông uống luôn. Thì ít ra là ông vẫn uống được nước. Thì cái vị này mới nói là thật ra ăn cũng vậy đó. ăn cũng vậy. Tại vì trong cái tâm của anh ấy, bây giờ nó có một cái lộ thụng rất là lớn. Một cái lộ thủng rất là lớn. Tức là cái gì quý vị? Một cái niềm đau, một cái một cái khối, gọi là một cái khối úng nhọt ở trong tâm. Và chính nó, nó giống như là một cái vù nộ ở trong cái, cái thâm tâm của mình. Và nó làm cho cái tâm của anh tan nát. Và ở đó cái, cái, cái tâm của anh không còn nguyên vẹn nữa. Thành ra khi mà cái tâm của anh đã không còn nguyên vẹn đó, Thì không có một cái thứ gì ở trong cuộc đời này trong sạch mát mẹ hạnh phúc mà anh có thể chứa đựng được. Giống như tôi vậy, cái bạc của tôi nó đã bị vợ rồi, bị thụng cái cái, cái đít rồi, cái đáy rồi á. Thì anh có rót bao nhiêu cái thứ nước trong sạch mát mẹ vào, cũng không thể nào mà tôi có thể đón nhận được. Và cái tâm của anh cũng vậy. Nếu cái tâm anh đã bị có một những cái lộ thùng đó trong rồi á Thì anh có làm gì đi nữa Cũng vậy thôi Cho nên cái việc của anh bây giờ đó là Làm thế nào để mà vá lại Những cái lộ thủng ở trong tâm của anh Quý vị ở đây ngồi Mình thấy mình có cái lộ thủng nào trong tâm mình không Có không ạ Phải mau mau về để vá ha Mua cái keo gì chắc chắc ấy. Để vá Thành ra gì Dạ thôi được rồi người nào thụng bao nhiêu lỗ thì cứ từ biết <cười> về vá sau ừ. thưa quý vị có người mình sinh ra đó mình hay hay bị chấp chặt vào những cái gì những cái khác những cái người khác gắn ghép cho mình từ những cái sự, sự nghiệp tên tuổi danh vọng địa vị tất cả những cái điều đó đó nó đều có cái khả năng tạo ra những cái, cái lỗ thụng ở trong tâm của mình thậm chí đó là có nhiều người Tu học lâu năm, đọc kính điện cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái tâm của mình nó không trở nên tròn vẹn hoàn thiện. Mà nhiều lúc nó, nó lại là gì? trở nên, gì? Trở nên một, cái, một cái lộ thủng rất là lớn ở trong tâm. Quý vị có tin điều đó không ạ? Tức là không có cái sự chuyện hóa mà cái đau khổ nó còn càng nhiều hơn. Ngày xưa đó, có một cái vị quán này rất là thông minh. Ông là một tro nen cái người rất là ám đo hiệu Phật Pháp. Tuy là cái việc làm quán rất là bần rồn nhưng mà ông lúc nào có thời gian cũng tìm hiểu kinh điện. Ông học rất là nhiều kinh điện. Và một hôm thì ông mới cười ngừa đến một ngôi chùa để gặp một cái vị thầy trú trì để mà bàn luận việc đạo. Thì khi mà đến cửa chùa đó thì thấy một cái chú tiểu đang quét lá. Và vì và cái người quán này mới nói với chú tiểu rằng là Này chú, ta nghe nói rằng là chùa là cái chốn không không có bụi trừng thì làm gì mà phải quét? Quý vị nghe có rõ không ạ? Này chú, chùa là cái cái nơi không có bụi trừng thì làm gì mà phải quét? Câu hỏi đó có ghê gớm không quý vị? Thâm sâu không ạ? Ừ, nếu mà quý vị thì quý vị trả lời sao? Trả lời sao đây? Mà có phải là chùa là nơi không phải bùi, không có bùi trần mà Về cái mặt ngượng nghịa thì nó rất là hay đó yeah. Thì chú Tiểu chú nói rằng là Đúng vậy Chùa là nơi không có bùi trần Thì việc gì mà phải quét Nhưng mà hôm nay có một hạt bùi này, Nó rơi vào chùa cho nên ta phải ra đây để quét Hạt bùi nào vậy? Dạ yeah. Thành đá đó Có những cái mà mình học được Nhưng mình không có chuyện hóa được Và mình dùng những cái kinh nghiệm Mình học đó, mình cho rằng Mình mang trong mình một cái chân lý, một cái sự sống đó. Thì nhiều lúc chính cái đó là, Chính là cái cái làm cho mình đau khổ Đau khổ Chứ không phải là bình thường Mà cái đó, đó Trong Đạo Phật mình dùng một cái từ ngữ Đó là sợ trí chướng Cái chướng ngại do Cái sự hiểu biết mang lại Cái hiểu biết mà không có thông qua cái sự thực hành không có thông qua cái sự thực tập thì nó cái, cái khối hiểu biết đó nó trở thành một cái chướng ngại rất là lớn trong cái con đường thăng tiến tâm linh của mình đó. cho nên cái việc tu học trong đào phật có được cái nhìn đúng đúng đắn và có cái nhìn tránh kiến ấy, thì bắt buộc mỗi người chúng ta phải là cái người phải thực tập được những cái điều mình học dù nhỏ thôi nhưng mình có thực tập thì mình mới thấy hết được cái sự nhiều màu ở trong đó còn nếu như mình không thực tập á, thì mình ôm càng bao nhiêu cái kiến thức mình học được thì không khéo nó sẽ trở thành một cái khối khổ đau quý vị đi ở đây đi chùa bao nhiêu năm rồi mình có mình có thấy mình càng đi chùa bao bao lâu thì mình có thấy mình hạnh phúc hơn hay là mình đau khổ hơn hạnh phúc hơn ha già vậy tốt đó là một hướng tốt đẹp tại vì mình không có bị những cái chất trước nó đang vây bụa mình nhà quý vị ở đây có nuôi con chó nào không có ai ở đây yêu thích động vật không dạ. có cái anh này anh thích động vật lắm nhà nhiều chuyện xíu đựng quý vị <cười> anh này anh thích nuôi mấy con chó thì một hôm anh này anh đi Đi nhậu ở đâu về á. Và anh này vô tình anh té xuống một cái bụng buồn. Cho nên khi anh đi thì anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Nhưng mà khi anh đi về đó Thì. Vì té xuống cái vụn sình, bụng buồn đó Thành ra là. Về vừa đến cái cửa nhà thì con chó nó sủa ấn ỏi lên. Nó sủa. Và. Anh này rất là tức giận anh này Tao là chùa của mày mà Tại sao lại sụa Và anh định đưa cái chân lên đá cho nó một cái Thì khi mà định đưa cái chân lên đá Thì cái người cha của anh này mới chạy ra Mới căng ngăn Đừng có đá nó Đừng có đá nó Nếu như mà Một ngày nào đó Là con chó màu trắng này Mà nó đi ra ngoài đường Mà nó rơi vào một cái vỗng gì vũng bùn buồn Và nó trở về, nó trở thành màu đen. Thì liều con có đá nó một cái không? Có không? Tại vì nghĩa là một con chó nào lạ đó đang chạy vào nhà mình đúng không ạ? Thì tại sao mình có thể trách con chó khi mà người chủ đi thì mặc một bộ đồ trắng mà đi về thì mặc một bộ đồ đen được. Đúng không ạ? Mình không thể không thể trách được. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà để thấy được cái thấy đó là cái thấy của một cái người nào quý vị? Cái người cha là cái người nào ạ? Cái người đứng ngoài cuộc Thường thường á Người Việt Nam mình hãy nói một câu đó là Người trống thì sao ạ Người trống thì quán Mà người ngoài thì lại sáng Và Vì cái lý do đó đó Mà tại sao Mình cần phải có những cái buổi Để trì tổng chú Đại Bí tùng những cái kinh điện khác Như ngày hôm nay Để cùng nhau mình ngồi lại và mình nhờ cái năng lượng của đại chúng soi sáng cho mình dẫn dắt cho mình để bước ra khỏi những cái sự mù quáng của bản thân của mình để không rồi không, nếu mà mình không có được cái sức mạnh chúng của cái sức mạnh cái năng lượng của tập thể của đại chúng thì nhiều lúc mình cũng sẽ rơi vào cái tình trạng giống như cái anh kia tức là mình cứ rơi vào cái sự mù quáng thấy cái nào trắng là trắng thấy cái nào đen là đen nhưng mà thật ra là gì ạ Không thấy được cái bản chất thực nó vẫn là con chó Đúng không ạ? Không thấy được cái bản chất thực của uh, Của cái cuộc sống là cái gì mà cứ nhìn vào trắng thì nó trắng, nhìn vào đen thì nó đen Quý vị đi vào thiền viện chân không có thấy những cái bức thư pháp đẹp không ạ? Tâm Nguyễn rất là thích mà không biết là cái vị nào đó viết những cái bức thư pháp rất là đẹp Có một cái anh là anh cũng rất là mê thư pháp Và Đặc biệt là anh có một cái tài vệ về những cái trúc Rất là hay quý vị thấy những cái bức tranh mà thư pháp mà có hay vẽ mà cái trúc không ạ và anh này anh bước ra và anh biểu diễn thì anh vẽm những cái cái trúc màu đỏ lá màu đỏ thân màu đỏ và những người đi qua đó họ nói trời ơi hồi nào giờ đó mình nghe cái ông này là là một cái bậc tài gì tài ba về nghệ thuật thư pháp nhưng mà trực lứt hết à? ai đời đi vẽ cái trúc màu đỏ đúng không ạ Ai đời đi vẽ cái trúc màu đỏ bao giờ Có cái trúc nào mà màu đỏ đâu Tài nắng đâu Không biết mà thấy hình như người này có vấn đề về thần kính hay sao Thì cái người vẽ mới hỏi rằng là Chứ theo anh thì làm thế Vẽ một cái trúc theo thư pháp Thì thế nào mới gọi là đúng Thì cái người kia mới nói là Vẽ một cái, cái trúc theo thư pháp đó, đó là phải là cái trúc màu đen Đúng hả Đúng không, quý vị đến những bất thứ phá mình hay thấy cái tóc màu gì màu đen nhưng mà ai đúng không ai đúng hết trơn cái tóc màu đỏ cũng không đúng mà cái tóc màu đen nó cũng không đúng thực tế không có cái tóc nào màu đỏ màu đen cả thành ra là cái gì ạ cái đỏ hay cái đen đó là gì đó là cái cái chấp cái kiến chấp của mình cái mình suy nghĩ và cái đó là cái cái mà gì ạ nhiều người nghĩ sai thì nó trở thành gì Nhiều người nghĩ sai mà biến cái sai đó thành đúng Thì nó trở thành đúng Và truyền tồng nhau Thì nghĩ rằng là Người nào cũng nghĩ trong tư tưởng, trong cái suy nghĩ là Cái trốc màu đen Thì mới đúng theo cái nghệ thuật thư pháp Chứ còn cái trốc màu đỏ thì không có đúng Thì chính đó là gì? Chính đó là cái, cái nhìn phân biệt Cái nhìn chấp trước, cái nhìn sai lầm Cái nhìn của con mắt thiệt này Mà cai nó đưa đến mat thit nay ma no sự đau khổ Quý vị thấy là Khi mà mình làm một cái việc gì đó quan trọng như mình cầu nguyện Thì mình mở mắt hay nhắm mắt? Nhắm mắt ha Có ai mở mắt mà cầu nguyện không? Có chứ nhưng mà phần lớn là chúng ta nhắm mắt để cầu nguyện Như vậy Lúc đó mình mình dùng cái gì để cầu nguyện quý vị? Dùng cái tâm Có nghĩa là mình khép lại cái cặp mắt của mình Và mình dùng một cặp mắt khác Đó là cặp mắt của tâm Để hướng đến một cái điều Mà mình đang mong cầu Và Trong cái sự thành tựu giác ngộ của Đức Phật á, Thì Một cái người được gọi là Một bậc giác ngộ, một vị Phật Thì người đó phải Có ba cái sự thành tựu Thứ nhất Đó là gì quý vị Từ giác Thứ hai là giác tha Và thứ ba là giác hành viên mạng Từ giác là từ mình giác ngộ Giác tha là làm cho người khác được giác ngộ Thì khi mà làm từ mình giác ngộ, người khác giác ngộ Thì người đó mới gọi là một cái vật hoàn toàn giác ngộ Và người xứa đó Trong cái chữ nhó người ta viết chữ từ hay lắm quý vị Từ là có nghĩa là mình đúng không ạ? Mình hay nói là từ mình đúng không ạ? Nhưng mà từ từ đó bản thân đó đã, nó đã có nghĩa là mình rồi Vậy thì cái từ giác là cái thấy chính mình đó, Là cái thấy của cái gì Trong cái chữ từ đó Thì hôm nay Tâm Nguyên ngồi có Ngồi rảnh rảnh có vẻ cho cái vị coi Cái này là cái chữ của người xưa Quý vị ngồi sau có thấy được không Đây là cái chữ nhò Mình nói cho nó Vui một xíu Đây là cái chữ từ Người xưa đó, Người ta viết cái chữ từ á, Không biết là mấy bác ngồi lớn tuổi đằng sau thấy gì được không Cố gắng ha dạ, cái chữ từ này á, là ở trên này là một cái nét một cái nét phẩy ha, không biết tâm nguyên chị có đúng không dạ, cái nét phẩy và dưới này là một cái chữ mục mục là con mắt và cái nét phẩy này là một cái bàn tay là chữ thủ tức là con cái tay mà che con mắt á, thì đó mới gọi là từ tức là khi mà từ giác tức là Cái, cái sự giác ngộ mà không nhìn bằng cái gì quý vị không nhìn bằng con mắt thịt không phải nhìn bằng con mắt thịt mà nhìn bằng con mắt gì phải nhìn bằng con mắt tâm cho nên đó là lý do mà tại sao mình hãy nghe câu nói có mắt mà giống như gì có nghĩa là gì không có là một người không có trí tuệ không có cái sự giác ngộ ở trong đó thành ra cái chữ tự giác ở đấy mình phải hiểu được chính là từ giác ngộ được cái bản tánh, được cái tâm của mình thì mới gọi là từ giác. Đó là cái thấy từng cung gọi là cái thấy là được bản lai dựng mục của mình. Cho nên khi mình nói một cách nào đó cho dễ hiểu, có một ai đó hỏi mà rằng mình là đạo phật là đạo gì thì mình nói là đạo phật là đạo gì quý vị? Đạo giác ngộ đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà mình nói một cách đơn giản hơn á mình nói một cách của mình ngụy thôi nhưng tôi nghĩ nghĩ là mới nghi phật đó chính là đạo tâm. Tại sao? Tại vì từ tâm mà tu tập, từ tâm mà chuyển hóa, từ tâm mà thành tựu. Đúng không ạ? Đức Phật dạy chúng ta phải quay lại chính bản tâm của mình để mình tu tập, để quán chiếu, để nhìn ra được những cái đời, điều chúa được tốt ở trong tâm, trong cái tâm thức của mình. Và từ cái tâm thức này mới thành tựu được tất cả mọi cái việc ở trong cuộc đời này. Và ngay trong cái bài kể đầu tiên của Cánh Pháp Cú thì Đức Phật cũng đã khẳng định đó là các Pháp do, do tâm tạo tốt hay xấu gì cũng vậy cả. Thành ra đó mình thấy được cái chỗ đặc biệt này cái chỗ mà giác ngộ nó phải là giác ngộ từ trong từ tâm của mình. Và với một cái thấy gì ạ? Thấy đúng đó là cái gì? Chánh kiến, Chánh kiến Bây giờ mình, à, nãy giờ mình biết như vậy rồi, bây giờ mình Giả bồ mình ngồi xíu thôi Để mình thấy là cái tâm của mình trong vòng Hai phút được không quý vị? Bằng cách là mình sẽ ngồi à, Ngồi thiền Tình tâm, trong vòng hai phút sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp Để mình coi thì con mắt giác ngộ của mình nó nằm đâu rồi Khi nhắm mắt lại, quý vị thấy cái gì? <cười> Tối thui. Dạ. <cười> yeah. Khi nhắm mắt lại, mình thấy một chống một, một những cái điều khác mà con mắt bình thường mình không thấy được. Mình hay nghe người ta nói một câu nói vui đó. Đó là người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đúng không ạ? Có không? Nhưng rồi người ta Hối hận vì không nhìn kỹ một một lần nữa nó <cười> cũng từ con mắt này mà ra đúng không ạ Người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên Nhưng rồi hối hận vì không nhìn kỹ thế một lần nữa Chính cái con mắt này Nó, nó tạo ra những cái điều mà Vô cùng đau khổ là chỗ đó Cho nên nhiều lúc trong cuộc sống Mình phải biết đóng lại cái con mắt trần tục tục này Con mắt thịt này Để nhìn sự vật sự việc cho nó đúng với bản chất của nó Đúng như cái nó đang lạ Có một cái cặp vợ chồng này họ mới chuyển tới một cái khu chung cư để ở. Và hàng ngày ấy hai vợ chồng này họ có một cái thói quen là đứng ở ngoài cái ban công của cái nhà giống như cái trước, ban công xung quanh chùa mình đây này. Thì tập thể dục. Và họ nhìn qua cái nhà hàng xóm ở bên cạnh ấy, thì có một cái bà lão ngày nào bà cũng giặt một cái tấm vải màu trắng để treo lên và cái người vợ này, á, cái người vợ trong cái hai vợ chồng này mới nói rằng là trở hình như cái bà già này á, bà không có dùng xà bông xà phòng gì để mà giặt cái tấm vải sáo á, nhìn nó dơ quá mà bà cứ treo lên như vậy làm mất đi cái cái cái mỹ quan của cái, cái cái khu mà chung cư đến ngày thứ hai, thứ ba và phong gi đe ma giat cai tam vai sao cái ngày còn lại. Cứ mỗi sáng bà, cái bà lão bên kia bà cứ giặt cái tấm để mà treo lên Và cái người, cái người vợ này cũng cứ nói một cái câu đó là Hình như bà này bà không có sàn bóng cái sao á Hay là bà lười biến bà không giặt cái sao ấy. Mà ngày nào bà cũng treo cái tấm vải dỡ hề như vậy <cười> lên đó. Thì cho đến một tháng sau Bà này vẫn cứ điều đằng giặt tấm vải treo lên Thì một cái ngày bình thường như bao ngày Hai người này mới ra đứng để tập thể dục Cái cô vợ này cô la lên Này anh Hình như hôm nay Cái bà lào bên an hinh nhu xóm Bà mới mua được một tấm vải mới hay sao Mà nhìn thấy bà treo cái tấm vải lên trắng tinh à, Không còn một cái vết nhơ nào nữa hết trơn Thì đến lúc này Ông chồng ông mới nói Không có phải đâu em một tháng này ngày nào em cũng nói cái bà lão bên kia là bà ở dơ rồi bà không có tiền mua sàn bông này kia nhưng mà không phải sự thật không phải như vậy mà sáng hôm nay anh mới lau cái tâm kiến nhà mình mà anh cứ để như vậy coi thử em có chiều lau cái tâm kiến hay không nhưng mà ngày nào em đi ra đứng để em tập thể dục em cũng không có chiều lau tâm kiến mà em cứ nhìn qua một cái tâm kiến nó dơ như vậy mà em nói là cái bà bên kia như thế này như thế nọ nhưng mà không biết được rằng tấm kiến của mình nhà mình nói rất là dơ và cái tấm thức của mình cũng huệ quý vị khi mà một cái người đã mang một cái cặp kiến đen rồi á thì nhìn thế giới xung quanh là một màu gì chỉ là một màu đen một màu đen tối thành ra đó nếu như mình cặp mắt thịt này Lúc nào cũng bị báo phủ Với một cái Của cái màn tối vô minh Của những cái kinh nghiệm cụ mềm Của những cái thần kiến Thì mình nhìn cuộc đời này Lúc nào cũng là một màu đen cả Nhìn ai mình cũng thấy hò sao ạ Xấu Nhìn hoàn cảnh nào cũng đau khổ Và nhìn người nào Mình cũng với cặp mắt là nghi ngờ Đó chính là cái Cái đau khổ mà Cái cặp mắt, cái cặp mắt thịt này Nó gây ra cho mình Nếu như mình không có cái ánh sáng của trí tuệ Nó soi chiếu Và chính sự vật ở xung quanh mình đó, Nó không hề có cái sự thay đổi Mà do cái gì? Do cái nhìn sai lầm của mình Nó làm cho mình đau khổ mà thôi Thế thực ra những cái gì xung quanh của mình nó cũng vậy Xưa nay vẫn vậy Dù mình có nói hay không nói Thì mặt trời vẫn cứ mặt đằng đông và lặng ở đằng tây Nhưng mà Trong một cái tâm trạng vui á, Của một cặp tình nhân Những ngày mới đầu quen nhau á, Nhìn hoàng hôn rất là lạng mạn đúng không ạ Nhưng mà đối với một cái người nào đó đã tan nát khỏi lòng Thì nhìn hoàng hôn nó lại là một cái buổi chiều vô cùng đau khổ Đúng không? Mà cũng là từ một cái hình ảnh đó là hoàng hôn thôi Nhưng mà tại sao vậy? Trong một cái tâm thức khác, cái tâm trạng khác nó đã hoàn toàn khác nhưng mà sự vật nó chưa hề có cái sự thay đổi nào cả. Chưa hề có một sự thay đổi. Có một cái ông này ông đi trên đường tình cờ phát hiện một người nông dân vừa lườm được một, một cục đá. Và người nông dân này khi mà lườm được cục đá ông rất là vui. Nó cũng chỉ là một cục đá bình thường thôi nhưng ông nghĩ rằng là Ông sẽ lấy cục đá này về và ông sẽ làm một cái hòn non Rồi trồng một vài cây bonsai lên Có nước chạy cho nó đẹp Nhưng mà cái người nhìn thấy cái người nông dân á, Lường cục đá Ông lại là một cái chuyên gia về đá quý Thành ra ông biết là cái cục đá nó bình thường rồi đó Nhưng mà bên trong nó là có ngọc dan luom cuc đa ong ngọc Thành ra ông này bắt đầu khởi lên cái tâm là ra ong lai mọi ong cách để dù cái ông kia Để bán rẻ là cục đá cho mình Thì cái người nông dân Thấy cái người này Mua một cục đá Với một số tiền nhỏ thì rất là vui mừng Rất là vui mừng Và ngày hôm sau Thì có một cái người tới Cái nhà của người nông dân này Và nói rằng là Ông có biết Trong thành phố này hôm qua có một cái chuyện gì xảy ra không Cái người nông dân nói không Tôi không biết chuyện gì trên Có chuyện gì ông kể ngay coi ngày hôm qua có một cái ông nào đó lừa một cục đá, một cục đá quý và bán cho một cái tiệm kim hoàng rất là lớn ở trong thành phố này và bây giờ ông đó đã trở thành một cái người triệu phú rồi. thì người nông dân đó lúc đó mới biết là gì ạ, mình đã bị lừa, mình đã bị lừa và ông rất là tức giận, ông đã tìm mọi cách để mà đi tìm lại gặp cái người đó và thậm chí đó là khi mà đã gặp được thì ông còn buông ra những cái lời chua chát đau khổ, thậm chí là còn có những cái hành động dọa dậm cái người mà đã mua cục đá của mình nếu mà không có trả lại số tiền không trả lại cục đá thì sẽ có những cái chuyện thường cặn tay hạ cặn chân, thậm chí là đổ máu sẽ xảy ra thì mình thấy bạn thân cái cục đá nó có tồi giống quý vị nó không có tồi như trân cục đá chỉ là cục đá thôi nếu như cục đá đó mà nó vẫn nằm đó thì nó không có cái gây ra cái tội lỗi như trân nhưng mà nó có cái tồi hay không nếu mà đối với cái người nông dân ấy, họ nhìn ban đầu họ toi không quy một cục đá với một cái tâm thức rất là hồn nhiên loi het chứ cái tâm rất là hồn nhiên chị nghĩ rằng voi cai lấy cục đá này về mình làm một cái hòn non trên đó mình trồng một cái vài cây cho nó vui vui đó là một cái tâm rất là hồn nhiên rất là tốt đẹp nhưng mà trong cái tâm của cái người kia đó, mong muốn chiếm hữu mong muốn để mà lừa gạt thì nó lại trở thành diện biến cục đá trở thành một cái gì? một cái khối đau khổ một khối đau khổ thành ra đó cái khổ đau cái hạnh phúc nó Tùy thuộc vào cái cách cách gì quý vị? Yeah. Cách nhìn của mình. Cho nên cái cái ý nghĩa của thiên nhạc ở đấy khi mình đọc trong chú Đài Bí nó cũng là một trong những cái khía cạnh cái ý nghĩa đó. Cái cách nhìn của mình phải đúng thì mình thấy tất cả những cái gì ở trong cuộc đời này đều là hạnh phúc, đều hồn nhiên, đều tốt đẹp cả. Còn một khi mà cách nhìn của mình đã lịch lạc Cách nhìn của mình nó đã nhuốm màu tham sân si ở trong đó Thì nó sẽ kéo theo một cái chuỗi khổ đau Một cái chuỗi bất hạnh Ở trên cái bậc thang xuống chuỗi chân không này có nhiều đá lắm người Một người lượm từ cục đá về Và coi thử là Có cái gì ở trong đó Mình nói cho vui như vậy nhưng mà mình nói theo cái thuật ngữ trong đạo Phật mình đó Đó là khi mà cái căng tiếp xúc với trần thì nó sinh ra cái thức. Căng làm mắt tai mùi lưỡi thân ý. Trần là tất cả những cái gì xung quanh mình gọi là trần. Những cái, giống như là cái này cũng là một cái pháp trần, tất cả những cái đó gọi là trần. Khi mà căng tiếp xúc với trần thì nó sinh ra cái thức. Thức tức là sự phân biệt. Thực ra cắn và trần vốn nó không có hề, không hề có cái gì gọi là tội lội, không có cái gì là tốt đẹp mà Bản thân nó là nó thôi Nhưng mà chính ngay cái lúc Nó kết hợp và sinh ra cái thức ấy, Sinh ra cái sự phân biệt Tốt xấu Ở trong đó Thì ngay chính lúc đó mới là cái lúc mà đau khổ Cho nên trong kinh Kim Cang Thì mới nói một cái câu đó là Phàm sợ hữu tướng sẽ Phàm sợ hữu tướng Giai thì hư vọng Một khi mình còn chấp vào cái hình tướng Còn có cái sự phân biệt Đối đại nhị nguyên hai hơn thua tốt xấu dài ngắn gì cái đó đó thiệt ngay chính lúc đó là cái lúc mà mình sinh ra cái sự đau khổ. Hôm qua Tâm Nguyên có chia sẻ bên chỗ ở Thiền đường Bồ Đề đó có nói quý vị là Những cái ly này này. Không có cái gì nào có đi đó, nếu mà cái ly này mà đựng một cái ly đá sỏi ở trong thì người ta gọi là cái ly gì? Ly đá. Đừng trong này toàn là dầu ăn Thì gọi là cái ly gì Mà cái ly này ly không thì mình gọi là cái gì Là cái ly Như vậy Khi mình chứa đừng cái gì Ở trong đó Thì mình sẽ gọi theo cái tên gọi của nó đúng không ạ Giống như bác này Mà làm tổng thống Mà ví dụ như bác hỏi gì bác Dạ yeah, tô tổng thống Đúng không ạ à, Hoặc là bác này mà bác làm uh, Một cái người uh, làm gì với bác sĩ đúng không ạ bác sĩ tô nhưng mà thực ra đó có phải là bác không đó chỉ là cái danh nó kèm theo thôi nhưng mà cái ly này thực sự là nó khi nó không có chứa đựng cái gì ở trong nó cả đúng không ạ bác hò tô thực sự là bác khi bác không phải là một người tổng thống không phải là một bác sĩ mà bác phải chính là bác thì mới là mới là bác khó hiểu không quý vị Còn chấp chứa cái gì Thì còn chứa phải là chính mình Mà là cái cái mà mình đang gì? Đang chạy theo Cái vòng niềm Chạy theo cái sự chấp chặt Chứ không phải là Quay về lại đúng với cái bản tâm của mình Cho nên khi người nào mà Còn thấy được rằng là mình Là cái đó Là cái kia Thì người đó là người đang ở đâu ạ Đang rất là xa với đạo có hai cái vị thầy tu tập rất là lâu năm cùng đi vào tu tập một lần và sau nhiều năm thì hai vị này muốn đến cái vị thầy sư phụ của mình để hỏi là ai là cái người đã tu tốt hơn có cái sự chứng nghiệm về tâm linh hơn thì mới tìm cả hai vị thầy mới tìm đến vị sư phụ của mình và hỏi như vậy, hỏi thử để phân biệt là ai cao ai thấp, không? Ai là là cái người có cái có cái sự thắng tiến trong cái đời sống tâm linh? thì cái vị sư phụ mới trả lời sao quý vị? Dạ, sư phụ mới trả lời một câu là cái người nào mà gần đạo thì không có hỏi, đúng không ạ? Mà người hỏi thì mới không có gần. đúng không ạ? Cái người gần không có hỏi. Mà chính người hỏi là không có gần Ngậm xíu một quý vị 30 giây Có hiểu trường đó không ạ? Cái người mà càng nghĩ rằng Mình đã đạt được một cái gì rồi đó Muốn hơn một người nào đó Thì chính người đó lại là, là cái người Xa vô cùng Xa vời vời Mà cái người mà không có hỏi Thì người đó mới lại là, là cái người gần Có một lần sau khi Đức Phật uh, đi thuyết Pháp ở phương xa trở về đó thì tất cả những cái vị đề tử khác mới lần lượt đi ra đón tiếp Đức Phật người nào cũng chén nhau để đi ra đón Đức Phật Giống như hôm nào hòa thường đi về mà quý vị mà xếp hàng để đón hòa thường ha Ý chàng như vậy á thì Ai cũng mong muốn mình đi ra đầu tiên để được chào Đức Phật. Nhưng mà khi mà tất cả mọi người ra rồi á, thì có một người không có bước ra. Đó là ai quý vị? Ngài Tú Bồ Đề. Ừ. Ngài Tú Bồ Đề vẫn cứ ngồi trong thất. Không có bước ra. Và những người kia, ai cũng nghĩ rằng là mình đã đi đi ra đón Phật đầu tiên. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là chính Tú Bồ Đề mới là cái người... Đón Phật đầu tiên Mới là cái người Đứng gần Đức Phật nhất chúng phải là những cái người mà chạy ra đây để Đón Đức Phật Và mình cũng vậy Không phải cứ là cái người Lần đã đất ba chục sấu chuội Mặc đã mòn Một chục cái áo tràng Thì người đó mới là cái người Có tu Mà cái người mà Mòn cái gì quý vị mòn cái tham sân si thì người đó mới là cái người có tu chứ không phải là nói khi nào ai hỏi cô cô chú Tu bao nhiêu lâu rồi nói trời ơi tôi tu là đứt hết ba chục số chuỗi đó tôi niệm phật đến nội mặt đứt hết ba chục số chuỗi tôi thay mười cái áo tràng rồi đó. cái đó chưa phải quý vị nó chưa phải là tu mà làm sao mà mòn được cái cái tâm tham sân si của mình thì lúc đó mình mới mới gọi là tu được. Thì trong kinh A Hàm đó, Đức Phật mới nói là có hai cách để có thể tăng trưởng được cái sự chánh kiến của mình. Thứ nhất đó chính là phải thân cần các vị thiền trí thức để học tập về giáo pháp. Thứ hai đó là phải tinh tấn để tư duy về trí và quán. Cái điều thứ nhất thì quý vị hiểu không ạ? hiểu đúng ạ rất là dễ hiểu cái điều thứ hai đó là phải tinh tấn để tu tập suy tư về trị và quán trị là thiền trị và thiền quán đó tức là hay nói một cách nào đó dễ hiểu để có thể phát khởi được cái chánh kiến thì mình phải lúc nào cũng không ngừng thân cần các vị thiền trí thức để học tập và thứ hai là thực hành những lời của đức Phật dạy một cách tinh tấn Thì những người đó mới có thể Sánh ra được cái chánh kiến Mới có thể có được một cái thấy đúng đắn Về cái con đường Tâm linh mình đi Mà Người Việt Nam mình cũng Người xưa đã nói một câu nói rất là hay Đó là Trăm năm ở với người đần Không bằng một phút ở gần người khôn Đúng ạ Trăm năm ở với người đần Không bằng một phút ở gần người khôn Nếu mà Mình có cơ hội chỉ trong một phút thôi Mà mình ở gần được cái bậc thiền trí thức Là cuộc đời của mình có thể thay đổi Người xưa có nói là Triêu tri đạo tịch tự khả hị Có nghĩa là buổi sáng mà biết được đạo Buổi chiều chết cũng vui buổi sáng mà biết được đào buổi chiều chết cũng vui hoặc là trong kinh pháp cú đức phật có nói là ai sống được trăm năm mà không có không có hiểu được chánh pháp thì không bằng sống một ngày mà hiểu được chánh pháp mình sống cuộc đời của mình một trăm năm mà mình không có hiểu được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu cái gì có thể khởi phát được cái chánh kiến của mình làm cho mình đi trên một con đường Trong một cái con đường sáng, một con đường của an lạc, hạnh phúc, giải thoát Thì cái đời sống đó là một cái đời sống vô nghiệp Hết sức vô nghiệp Cho nên khi mà quý vị có những cái giây phút như vậy Cùng ngồi đây để mình chia sẻ Để cùng thực tập, thực hành những lời Đức Phật dạy Đó là những cái phút giây mà mình đang làm quý vị Đang mở rồng cái chánh kiến của mình Đang vuông bồi cho cái chánh kiến của mình đang quay về lại với chấn cái gì, ạ? với bạn lá giường mục tức là cái khuôn mặt thật xưa nay của mình. Ừ. Vậy thì quý vị có thấy được hồi nãy giờ mình có thấy được thêm chút nào cái khuôn mặt thật của mình không? Có không? Quý vị có cái nào đi coi xiếc không? Quý vị có biết trong đạp xiếc có một cái anh chàng lúc nào cũng làm cho người ta vui không? Là là anh chàng gì? Anh hề ha, dạ. Yeah. ở bên ý. Tôi cũng có đọc một câu chuyện là ở bên Ý Có một cái câu chuyện như vậy Một hôm có một cái anh đó anh đi vào Trong cái bệnh viện tâm thần để khám bệnh Và khi đi vào bệnh viện tâm thần thì cái tình trạng Của anh này đã rất là trầm trọng, bị trầm cảm rất là trầm trọng Thì cái người bác sĩ tâm thần mới nói rằng là Thật ra đó Cái cân bình của anh nó cũng đã Bắt đầu bước vào cái giai đoạn trầm trọng Nhưng mà có thể chữa được Bằng một cái cách rất là dễ Rất là dễ Đó là anh cứ nghe lời tôi đó Là ở cái thành phố mình đấy này Trong cái thành phố mình đấy Có một cái rạp xiếc Rất là lớn, anh có biết không? Anh này nó biết chứ Và trong cái rạp xiếc đó anh biết là Mỗi lần mà tôi làm việc Người bác sĩ nói đó trong cái rạp siếc đó mỗi lần tôi mà làm việc mà căng thẳng tôi tới đó một buổi thôi là tôi về thì cảm thấy tinh thần nó sông mạng có thể làm việc được tiếp và đặc biệt là trong cái đạp siếc đó đó có một cái anh hề đó anh rất là vui mà chỉ cần sự xuất hiện của anh có thể làm cho bao nhiêu người có thể tan biến đi bao nhiêu cái phiền nào anh có biết cái tên của cái anh hề ở trong rạp trong siếc đó không Thì cái anh chàng nó biết chứ Trong cái thành phố này ai mà không biết cái cái tên của anh Hề đó Anh nói tên Anh nói chính là Grimandy Cái người bác sĩ Ồ, hóa ra là anh cũng biết Grimandy Vậy thì tốt nhất là anh nên Vào cái rạp xiếc đó và anh xem Cái chàng Hề Grimandy diễn Thì chắc chắn là anh sẽ tan biến đi Tất cả những cái phiền muộn của anh Không cần phải dùng thuốc đâu Anh chàng đó mới nói rằng là Chính tôi là Grimaldi này, Chính tôi là Grimaldi Tức là Ở trong cuộc sống mình á, Nhiều lúc mình mang vào mình một cái mặt nạ Vui tươi, đúng không ạ? Mình đem đến cho người khác Cái niềm vui Hạnh phúc Làm cho người khác tan biến đến những cái đau khổ Nhưng mà chính mình là Một cái người vô cùng đau khổ Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì trên sân khấu cuộc đời Khi mà cái tiếng vỗ tay càng mạnh Thì đằng sau cánh gà Nhịp đập trái tim nó sợ Nó càng mạnh hơn, đúng không ạ? Khi mình đến đứng, đứng trên cái sân khấu cuộc đời Mà người ta tống hô mình Giỏi quá, hay quá Tuyệt vời quá Thì đằng sau cái sân khấu cuộc đời đó, Đằng sau cánh gà đó cái người đó họ cái nhịp tim họ đập mạnh lắm đúng không phải quý vị mà nói theo một cách đơn giản ông bà mình nói rồi mọi người việt nam mình hay nói rồi đó là thuyền càng to thì sao sóng càng lớn cây càng cao gió càng lây khi mà mình không có đủ cái hồng lực không có phải là cái người đại hùng đại lực đại từ bí đó Mà mình đi vào cuộc đời này Với một con thuyền to Với một cái cây cao Thì cái nguy cơ bị chìm đắm, bị gãy đổ Nó rất là lớn Rất là lớn Là bởi vì mình không biết sao Không biết mình đi về đâu Khi anh Green đi Làm cho mọi người cảm thấy vui cười, hạnh phúc Nhưng bản thân anh Lại không biết được cái hạnh phúc của cuộc đời mình là cái gì cả Thì đó mới chính là cái nỗi khổ đau Đó mới là một cái người khổ đau Quý vị ở đây có hay Mong muốn làm cho những người xung quanh của mình vui vẻ không? Có, nhưng mà tại sao mình vẫn khổ đau? Tại sao vậy? Tại vì đơn giản là Con người của mình nếu mà nói theo như Đức Phật Thì cái nghiệp của mình nó dày quá <cười> Mình còn, tấm của mình còn nhiều cái cái lộ thông quá ha còn nhiều cái sự đen tối ở trong đó thành ra mình chưa thể một ngày nào đó trong một ngày một giờ mình có thể chuyển hết được những cái đau khổ đó nhưng mà bằng cách mình nhận ra được những cái nỗi khổ đau đó nó có mặt ở trong mình thì từ từ nó sẽ bào mòn đi hóa giải bớt đi bây giờ mình thử ngồi một phút thôi đúng không hôm nay mình vừa nói mà mình vừa thực tập xíu quý vị ha, ngồi một phút để coi thử là mình đang có một cái nội khổ nào đó rất là lớn, đang đang chạy ở trong, trong cái thân của mình quý vị ha Trong một phút mình có thể bắt mặt được cái khổ đau của mình đúng không quý vị? Dạ, chạy rừng rừng luôn hả? <cười> mà có ai giống ai không? Hình như là không ai giống ai cả. Mà mình nói một cách đơn giản là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh ai cũng có cái nỗi khổ niềm đau riêng của mình. Không ai giống ai hết trơn. Nhưng mà đặc biệt khi mình thấy được cái khổ đau của mình thì mình có thể thấy được cái khổ đau của người khác như thế nào? Trong một cái chuồng mà nuôi Con heo, một con heo Một con cừu và một con ngựa Ban đầu mà khi mà nuôi từ nhỏ Nó lớn lên nó rất là vui vẻ với nhau Thì Có một lần ông chủ ông tới Ông bắt Cái con heo Thì con heo nó la rất là lớn Nó la lên cái tiếng thức thanh Thì con, con cừu với con ngựa mới nói là Anh làm gì mà la len cai tieng thich thanh thi con cuu voi con ngua vậy? có gì đâu mà phải lá những cái tiếng nghe thức thanh vậy. Mỗi lần ông chủ tới đây bắt tụi tôi đi, tôi đâu có lá vậy đâu. Thì con Heo mới nói là đúng rồi. Mỗi lần ông chủ tới bắt ăn đi thì có gì đâu phải lá. Tại vì bắt ăn cưu thì chỉ lấy gì ạ? Lấy lông thôi. Còn bắt cái ăn ngừa đi để lấy sức thôi. Nhưng mà bắt tới tôi là biết lấy cái gì rồi. <cười> Thành ra không có ai giống ai hết. Nhưng mà mình vì cái nhìn không có chánh kiến, không thấy đóng được sâu vào trong cái hoàn cảnh của người khác thì mình hãy nghĩ rằng là chắc không sao đâu. Cái nỗi đau của một người nào đó cũng có thể là giống như mình thôi đúng không ạ? Nhưng mà đâu có, đâu có giống như vậy. Trên ông bà mình cũng nói là nhà giàu mà đứt tay thì giống như vậy. Giống ăn mày đổ ruột. Tức là cái nỗi khổ đau cua mot nguoi nao đo cung co the la giong nhu minh thoi đung khong a nhung ma đau co đau co giong nhu vay tren ong ba minh cung noi la nha giau ma đat tay thi giong nhu gi a giong an may đo ruot tuc la cai noi kho đau Của mọi người là mọi khác Nhưng mà nếu mình Là một cái người có tu tập á Thì mình mới thấy được cái khổ đau của họ ở mức độ nào Và mình mới có thể sống được với cái từ tâm của mình Còn không thì mình nói không sao đâu Kể nó Ai sao mà kể Đau đớn hay khổ gì thì cũng chắc cũng bình thường thôi, có gì đâu đúng không ạ Trong luật tàn Đại phẩm của luật của ta Của kính luật luận đó Tức là trong luật tảng cái đại phẩm đó, Thì có kể một câu chuyện như vậy Một hôm có một vị thầy Bị bệnh Kiết lị Tức là Vì này không đau bụng Và không có làm trụ được cái vấn đề Về sinh của mình Thành ra là đi đầy ở trên mặt đất Và riết đến nỗi kiệt sức luôn Đúng không có cái nào cái bì Quý vị bị bệnh kiết lị chưa đó Những cái người nào bì rồi thì biết đó Nằm đó và đi vung vải ở trên cái mặt đất Nằm trên cái, chính cái đống phân của mình Nhưng mà không có ai chăm sóc cả Thì lúc đó Đức Phật và ngã Ai Nang tới Và thấy cái vị này nằm trong cái tình trạng đau khổ như vậy ấy, Thì Đức Phật mới hỏi các vị khác là Tại sao cái thầy này nằm với cái căn bệnh như vậy Mà không có thầy nào tới giúp hết trơn Thì những cái vị khác nó nói là Tại vì cái thầy này lúc mà khỏe mạnh á không có làm cái việc gì giúp cho ai hết trơn thành ra bây giờ bị bệnh như vậy không có ai giúp cả tức là mặc kệ sao thì mặc kệ Đức Phật mới liền cùa trách ngài nói rằng là các thầy đã đến đến đây tu tập bỏ gia đình dòng họ sự nghiệp tất cả mọi thứ rồi thì phải sống thương yêu nhau và phải nứng đợi nhau trong những cái lúc đau bệnh tại sao lại để như vậy và đức phật với ngài nan mới đi lấy nước để về sân cho cái vị kia và nói rằng các ông phải chăm sóc nhau khi mà mà bệnh tật và cái câu chuyện này nó không chỉ dừng lại ở cái chỗ đó quý vị mà ở cái chỗ rằng là hình như ở trong cái đời sống bây giờ của mình đó cái tâm mặc kệ này nó làm cho cuộc đời này đau khổ lắm mình mặc kệ miệng làm sao mà cái rác của trong nhà mình nó nó đã vô thùng rác Và ngày mai nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lên chiếc xe rác Thì nhà mình sạch đúng không ạ? Nhà mình sạch rồi Còn cái rác nó nằm ở đâu? Sau khi nó lên cái xe thì sao? mặc kệ nó Đó là cái tâm đá số của chúng ta suy nghĩ như vậy Và rồi gì ạ? Ai cũng nghĩ như vậy Và chính chúng ta đang sống ở trên cái đống rác của mình Cả thế giới này Có phải chúng ta đang sống trên đống rác của mình không? Cái hành tinh này nó cũng chỉ luận quẩn ở trong này thôi. Nó không có thể bay cái rác từ hành tinh mình đi qua mặt trăng được. Thành ra nếu như ai cũng có một cái suy nghĩ, một cái thấy ích kỷ, một cái thấy hẹp hỏi từ trong cái khuôn viên của nhà mình, đi ra tới cái khuôn viên của cộng đồng mình, xã hội mình, đất nước mình thì thực ra chúng ta đang sống trên cái đống rác của mình. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là chúng ta đang sống trên cái đống phân của mình không khác không hơn không khác nếu như mình thấy được như vậy á, thì tất nhiên là mỗi người chúng ta sẽ có ý thức hơn trong đời sống này và cái khổ đau và những cái sự dơ bẩn cuộc đời này nó sẽ ít hơn ít hơn và mình không còn phải sống với cái tâm ích kỷ mà sống với cái lòng vị tha mình sống với một cái tâm thái từ tại và an nhiên hơn quý vị đây có cái nào mình đi máy bay có không ạ hai ít nhất ở trong này chắc một vài lần đi máy bay đúng không ạ? Mỗi lần đi máy bay mà quý vị mà bay gần, bay gần ngang cái nhà mình có nhìn xuống không? Thấy cái nhà mình bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái hộp quẹt ha. <cười> dạ. Rồi cô này nói bằng cái hộp quẹt cũng được. Nhà mình bằng cái hộp quẹt. Vậy mà. Có những người sống đến cả trăm năm Ở trong cái hộp quẹt đó Đúng không ạ? Vào ra lăn lồn sinh tự Giật dành hơn thua tỷ hiểm Mà chỉ lắng lồn có trong cái hộp quẹt đó thôi Mình thấy cuộc đời của mình có đáng thương quý vị Đáng thương không ạ? Rất là đáng thương Mình, tại sao mình lại Nếu như mình không có thấy được cái điều đó đó, Lần sau đi máy bay Mà mình không Mình phải quan sát lại thử coi Là cái nhà của mình nó bằng cái gì Nhiều lúc đó là mình thấy Như cô vừa này thấy là bằng cái hộp quẹt là to Nhưng mà thật ra là Nó có bằng hột cát à Vậy mà suốt cuộc đời của mình Mình lắng luồn ở trong cái hộp cát đó Với một cái tâm thái Hằng học Đau khổ Nhưng mình không biết được rằng nó chỉ là một cái hạt cát tạm bờ Lắng lồn ở trong cái vũ trụ này thôi So với cái minh mông của vũ trụ Thì nội buồn của hạt cát có ra chứ Đúng không ạ? Quý vị có nghe câu đó hồi nào trước So với cái minh mông của vũ trụ Thì cái nội buồn của hạt cát nó không ra chứ Nó không là cái gì cả Cho nên nếu như mình không có thấy được một cái nhìn Thấu suốt như vậy Thì mấy mươi năm trong cuộc hat cat co ra chu đung khong a quy vi co nghe cau đo hon nao truoc của ra chi no khong la cai gi ca cho nen neu nhu minh khong co thay đuoc sống Mình vì một cái hạt cát đó mà làm cho mình phải lên bờ xuống ruộng, phải lắng lộn trong đau khổ, phải có những đêm ngủ không được đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? bạc đầu sau một đêm. Có những người tóc xanh đúng không? Nhưng mà chỉ sau một đêm tóc đã bạc. Là vì không biết, không biết được cái tính chất vô thường giả tạm của cuộc sống này, không biết được cái sự nhỏ nhói của của cái căn nhà Của cái sự nghiệp, của cái gì đó mình đang theo đuổi Nó chỉ là một cái hạt bùi Ở trong cái vụ trù minh môn này Khi mình thấy được cái điều đó rồi á, Thì mình không Một người Phật tử á, Không chỉ thấy cuộc đời này là vô thường nữa Mà mình phải thấy được cái gì quý vị Thấy được cái vô cùng Vô thường là chuyện thường đúng không ạ Dù cho mình có nghĩ hay không nghĩ Thì nó cũng xảy ra thôi Dù cho mình có nghĩ rằng là không nghĩ là mình già thì tới một ngày nó cũng phải già mình không nghĩ rằng chết nó cũng phải tới ngày là chết nhưng phải mình phải nghĩ đến vô cùng có nghĩa là ủa mình đang đi đâu đây mình đang làm cái gì ở trong cuộc đời này đây mình xuất hiện giữa cuộc cái đời cuộc đời này để làm cái gì và rồi mình sẽ đi về đâu đó là những câu hỏi mà một cái một người sống có trí tuệ phải luôn tự đặt ra Để thấu hiểu Để tự giải đáp cho chính bản thân của mình Và chính những câu hỏi đó Mới dẫn dắt chúng ta đến đây Ngồi trong đào tràng này Để mọi người mỗi ngày diện Mỗi tháo gỡ ra những cái khúc mắc Ở trong đời sống của mình Thấy một cái thấy đống Chánh kiến Từ cái tránh kiến mới đến đi đến diện Tránh tư duy, tránh ngự, chánh nghiệp chánh mạng, chánh niệm tránh tinh tử, tránh đận Nó là cả một cái chuỗi dài Mà bắt đầu từ cái gì quý vị? Từ cái thấy thì cái thấy cái đó Quý vị thấy quan trọng không? Lần sau đi máy bay nhớ nhìn không quý vị? Nhớ nhìn Nếu mình không nhìn thì mình sẽ Thường thường mình sống theo cái bản năng Theo cái thói quen của mình Và mình vẫn cứ tiếp tục lăng lồn ở trong đó Ở quê đó có một cái bà này tên là Bà Bảy Đặc biệt là bà, bà là cái người rất là đặc biệt, quý vị Quý vị hay nghe bà 8 rồi đúng không? <cười> yeah, nhưng mà có bà này là bà 7 Bà rất là đặc biệt, và ai cũng biết hết á Cái đặc biệt của bà là gì? Đặc biệt của bà là bà bị điếc Bà 7, bà bị điếc Nhưng mà bà có một cái điều rất là đặc biệt Đó là Ai nói cái gì bà không bao giờ nghe, tại bà điếc mà đúng không? Thì nói cái gì bà nghe Nhưng mà mỗi, mỗi lúc mà khi nào mà có cái người nào mà tới bà mà nói rằng là Bà bà ấy bán bộ bài Thì bà biết Lạ long chua Cứ nói bà bà ấy bán bộ bài là Tại bà này bà bán tiềm tạp hóa đó Thì nói cái gì bà cung nghe nhưng mà nói bà bà ấy bán bộ bài đó. Thì bà nghe liền Bà biết liền Thì câu chuyện đó là một câu chuyện thật quý vị mà không tiền nó ra là bà ở đâu nhưng mà để cho quý vị biết là từ cái câu chuyện đó mình thấy là cái nghiệp lực ấy, nó nó đẩy đưa con người ta vào cái dòng đời và từ trong cái tâm thức đó người ta có thể cảm cảm được cảm được và vì cái cái nghiệp lực cái sức cái sức dựng của nghiệp nó lớn quá chỉ cần có một ai đó khơi người thôi thì từ những cái người đó liệt bắt gặp cái từ trường nó Ngay lúc đó, không chỉ là bà bạy bán bộ bài Mà cái người nào đây mà gì ạ Ông 9, ông 10 ơi Đi đánh bài không Là chỉ cần một tiếng thở Một cái tiếng thì thầm của người nào đó thôi Là đã sao Bước lên xe và đi liền Đó chính là gì Đó chính là cái sự đưa đầy của nghiệp Dựng nhắc của nghiệp Đưa chúng ta tới những cái sự đau khổ Cho nên nếu như ngay tại cái giờ giây phút đó Mà một người sống không có chánh kiến Không có cái ánh sáng soi chiếu của Phật Pháp Của chấn lý, của sự thật Của con đường hạnh phúc Thì ngay lúc đó mình sẽ bị cái gì giận đi quý vị? Nghiệp mình giận Hôm nay cái nghiệp nào giận quý vị lên đây? Dạ Nghiệp thiền, nghiệp tu Đó là một cái điều mà mình cảm thấy được rằng Mình rất là có phước rất là hạnh phúc khi mình có mặt ở đây. để mà ở trong một cái buổi nói chuyện ngắn như vậy, có thể là mình uh, ngồi buồn ngủ cũng được, nhưng mà biết đâu mình nghe được một câu nào đó mình có thể về cái là ngày mai chân mình sẽ đi sao, họng mặt đất ha, lúc đó mình chứng mình chứng cái gì đó. Dạ. Thưa quý vị khi một người có cái sự tu tập thì đời sống khác liền tâm nguyên có nhớ một cái câu nói của ông của ông gọi là gandhi ở bên ấn độ mà người ấn độ gọi là thánh gandhi tôn sơn ông ấy là một vị thánh ông nói rằng là chúng ta hay ghét tội lỗi nhưng đừng có ghét cái người phạm tội tại vì tội lỗi ấy, những cái việc làm tội lỗi nó sẽ đưa đến cho người ta cái sự khổ đau nhưng mà chúng ta đừng có ghét cái người phạm tội tại vì tránh cái người phạm tội đó làm những cái điều tội lỗi họ cũng khổ đau lắm họ cũng khổ đau lắm chúng phải là bình thường và khi mình suy ngẫm lại một cái điều này một cách sâu sắc mình ngồi mình nghĩ lại thì đó là một câu nói mà nó mang đầy cả một cái tâm từ bi rất là lớn tại vì mình suy nghĩ một cái điều đơn giản như vậy mình hay nghe cái nhạc sĩ nào đó nói cái câu là em ơi có bao nhiêu bao nhiêu năm cuộc đời ạ? 60 năm ha, nói chung chung là trung bình vậy đi, 60 năm cuộc đời. Là có nghĩa là mình sinh ra đời này người nào giỏi thì có thể hơn xíu hoặc là ngang ngang đó là cũng ra đi. Nhưng mà mình tính theo cái lịch của con người mình sống bây giờ đó là năm này năm bao nhiêu rồi? Tính lịch theo kiểu mà thiếu tính lịch theo từ thiên chúa đó là bao nhiêu năm rồi? 2018 năm Như vậy Với một con người 60 Sống 60 năm So với một cái lịch sử mình tính đơn giản Thôi gần đấy thôi Đó là 2018 năm Cái cái người đó có đủ khôn ngoan Để có thể thoát ra hết Những cái bậy ở trong cuộc đời này không Cái bậy mà 2018 năm Đã dăng sẵn không quý vị Có đủ khôn ngoan không ạ Có đủ trí tuệ không ạ Không Thành ra đó Không mắc vào cái bậy này Cũng dính vào cái bậy kia Đó gọi là cái bậy lịch sự Mọi người chúng ta khi sinh ra cuộc đời này Lịch sự đã dắn sẵn một cái bậy rồi Phải là một cái người có phước lắm Thì mới tránh được những cái bậy của cuộc đời Còn nếu như không có đủ phước Không có đủ trí Trí huệ thì chắc chắn cũng sẽ rơi vào những cái bẫy mà cuộc đời đã dăng sẵn cho mình. Vậy thì, không là khi một người nào đó xung quanh mình họ trở nên nhiễm, không có tốt đẹp, không là khi một nơi nào đó một ai đó đang gây đau khổ cho một người khác, cho một nhóm người khác. Điều đó là không có lạ. Tại vì sao ạ? Tại vì chính những người đó đang rơi vào cái bẫy của cuộc đời đã dăng sẵn. Không phải là 2018 năm mà có người có mặt ở trên cuộc đời này, trên trái đất này hàng triệu năm rồi. Thì khi mình thấy được cái điều đó mình nhìn vào vô cùng ấy, thì lòng của mình sao mới có thể bao dung được. Mới có thể buông xuống được tất cả những cái sự hiềm hận, những cái khổ đau, những cái vết nứt ở trong tâm của mình, những cái lộ thông ở trong tâm của mình. Ngay chính lúc đó Mình mới làm mới lại được gì ạ? Làm mới được thân tâm của mình Và mới làm được một cái việc Mà giống như trong kinh phộ môn Mình tổng một cái câu rất hay Đó là từ nhạn thị chúng sanh Có nghĩa là gì quý vị? Mắc thương nhìn cuộc đời Ngay lúc đó mình mới có thể Mắc thương nhìn cuộc đời Mình nhìn người khác Mình mới có thể cảm thông được Mình nhìn vào lòng sự vào Vào cái lòng của cuộc đời, cuộc sống này vào cái dòng chảy của con người của lịch sử thì mình mới có thể thấy được rằng là gì đó là một cái nỗi đau chung của tất cả chúng ta chứ không phải là chỉ của một riêng ai cả đó mới là cái thấy của cái thấy với cái tâm từ bi của một người tu học Phật còn nếu như mình thấy một cách nào khác mình vẫn ôm giữ những cái điều những cái sự đau khổ Mình vẫn còn hờn trách một cái người nào đó ở ngoài kia Đem đau khổ cho người khác Thì thật ra đó Mình vẫn chưa phải là một Phật tử quý vị Chưa phải là một Phật tử Đức Phật Trong Kinh Trung Bộ có nói một câu như vậy Như Lai không có tranh cãi với đời Chỉ có đời mới tranh cãi với Như Lai Cái người dạng dày tránh pháp Không bao giờ tranh luận với đời. Đức Phật nói như vậy. Như Lai không bao giờ tranh tranh luận, tranh cãi gì với đời mà chỉ có đời tranh luận với Như Lai. Cái người dạng dạy chánh pháp thì không, không tranh cãi, tranh luận với ai cả. Tại vì sao quý vị? Tại vì mình biết sự thật. Mình thấy được rõ cái nguồn cồi của, của cái đau khổ của hạnh phúc là chỗ nào. Thì mình không cần phải tranh cãi. Không cần phải hôn thua. Cách đây khoảng chừng cũng không mấy tháng thì Tâm Nguyên có đọc một cái câu chuyện vào cái thế kỷ 18 hay 19 gì đó thì người ta tổ chức một cái cuộc đua rất là kỳ lạ đó là người ta cho quý vị ở Mỹ này có biết đua chó không thì người ta tổ chức một cuộc đua chó với rất là mấy chục con chó và một con báo để xem thử là Trong mấy chục con chó đó chạy Có con nào chạy nhanh hơn con báo hay không? Đó. Thì khi mà Nộ cái tiếng sống một lần một cái á, Thì Mở cái chuồng ra Những con chó Chạy lao về phía trước Rất là nhanh Ai còn vo tay reo hò Nhưng mà Con báo Nó nằm đó nó không có chạy Thì những cái người mà Ở đó họ rất là tức giận, họ cứ nghĩ rằng Nếu mà mở ra một cái thì con báo nó phải phóng Con chó mà phóng một bước thì con báo nó phải mười bước ạ Nó đã về đất tới đời nào rồi Nhưng mà nó nằm đó nó không có chạy Ai cũng tức giận Như vậy có một cái ông già Ở trong đó ông nhìn con báo, ông cười Cười sao vậy quý vị? Tại vì sao? Con báo nó tự hiểu Nó không cần phải đua tranh với con chó Đúng không ạ? Tại vì nếu mà đua tranh với con chó Nó nó là một cái hành động xịn nhục với nó Tại vì nó đã biết là nó đã làm Hơn con chó thì nó không cần phải đua Thì cái câu chuyện này nó không phải Mình nói với cái so sánh vừa rồi Nó mang tính khập khiển Nhưng mà mình nói Nếu một người biết sống với cái tâm vị tha Một cái người nắm giữ được Chân lý, sự thật, trí tuệ, lòng tự bi Thì không có đua tranh với ai cả Không có đua tranh với ai cả Một khi mình đã có được cái chất liều sống đó trong mình mình đi tới đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng cái thấy biết đông đắn như vậy á, Thì mình đi tới đâu cũng hạnh phúc Ở đâu cũng cảm thấy an lành Và gặp ai mình cũng vui tươi Đó là điều mà một người Phật tử Cần phải lưu tâm Để biết được mình là ai Thấy được cái giá trị của mình Và thấy con đường của mình đang thuc tập Thì đó là cái điều mà Tâm Nguyên muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước khi dứt lời cũng xin được trí ân trên Hòa Thường Viện Chủ đã tạo duyên lành để cho Tâm Nguyên cùng với tất cả quý vị có buổi nói chuyện. Trong tối hôm nay xin trí ân Thầy Quảng Viện cũng đã tạo điều kiện để được gặp với quý vị và xin chúc toàn thể quý vị và gia đình luôn luôn được an lành trong sự chế chớ của 10 phương chư Phật a di đà